Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mà cất tiếng hỏi Có thể ăn được rồi, cô đã đói bụng chưa? Đã đói bụng những 25 năm nha Nhưng mà chờ một chút cũng không sao cả Nàng nhìn hắn mà nở ra một nụ cười thành bí Mở rượu, chúng ta cùng nhau uống đi Hai người mặt đối mặt ngồi vào bàn ăn tạo ra hình tròn mắt mà nhìn Hòa tươi mỹ thực Giống như là hình ảnh lãng mạc ở trong phim Có phải anh rất là chú ý không? Cái này rất là giống cách bài trí của nhà hàng cao cấp nha À, hôm nay là ngày nghỉ, nhằn rỗi Tôi làm bánh mì tỏi Mì sốt nấm cùng với canh hải sản Hy vọng rằng cô sẽ thích Tỏi nấm, hải sản và rượu đỏ ư Tự hồ nghe qua đều có hiệu quả tráng xương Nàng thực là vừa lòng mà gật đầu nói Vừa nhìn qua đã thấy ngon lắm rồi Tôi đói bụng rồi nha Khi đói bụng thì càng nên ăn từ từ Như vậy cơ thể mới có thể khỏe mạnh được Bác sĩ thì chính là bác sĩ Nàng ở trong lòng xem thường Nhưng quyết định nghe hắn lần này Khoảng thời gian hôm nay rất là hiếm có Cũng nên chậm chậm một chút đi Ăn uống xong nàng là tức khen ngợi So với ở nhà bên ngoài lại còn ngăn hơn Anh có thể đổi sang nghề đầu bếp đó Cảm ơn Hắn mỉm cười ngựng ngùng Xem ra bỏ công sức tối ngày hôm qua đến giờ Cũng không phải là uổng phí Nàng phát hiện hắn so với trước không giống nhau Về mặt không lạnh lùng Đã biết thể hiện tình cảm rồi sao Vì sao nhỉ Tâm của hắn không còn lạnh lẽo nữa sao Mà đúng rồi Tổng biên tập của chúng tôi muốn hỏi anh có muốn làm một chút hoạt động tuyên truyền hay không? Cần phải làm thế sao? Tôi sợ rằng là tôi không quen. Tôi cũng đã nói như vậy với tổng biên tập rồi. Nếu tuyên truyền nhiều hơn như đã nói, rất là có lợi cho việc bán sách có phải hay không? Nàng bộ dạng không quan tâm, ngược lại làm cho hắn để ý đến. Nếu có thể giúp nàng ở trước mặt thủ trường, hắn nguyện ý thể sạc thỏa hiệp một chút. Ừ, ít nhiều cũng sẽ có hỗ trợ, nhưng tôi biết anh không thích những nơi ồn ào, cho nên tôi đã nghĩ giúp anh vài cách. Đầu tiên anh lập một cái blog, rồi sau đó là một trang web cùng với chuyên mục báo chí. Như vậy có thể gia tăng nổi tiếng, mà lại không cần anh phải ra mặt. cái của cô rất là hay. Nàng quá nhiên là hiểu hắn, có lẽ so với người nhà và bạn bè lại còn hiểu hắn hơn. Tôi cho là bác sĩ là nghề nghiệp cao quý, bằng một nông nổi công bằng thâm trầm sâu sắc. Anh cũng không cần phải chịu áp lực gì nhiều, cứ làm việc như bình thường thôi. Chỉ cần đem bài ký email cho tôi, tôi sẽ giúp anh chỉnh sửa rồi đăng báo. Như vậy có phải là quá làm phiền cô hay không? Mỗi lần đều là nàng hao tốn công sức. Hắn không biết nàng làm tiếng này có phải vì trách nhiệm của biên tập viên hay không. Nhưng hắn có cảm giác hắn nợ nàng rất là nhiều, không biết làm sao để mà trả hết. Tôi rất, rất là thích giúp đỡ người khác mà. Mà cũng hy vọng sẽ có nhiều người yêu quý tôi hơn. Gặp được cô tôi thật sự là may mắn. Hắn đối với nàng cũng không có nhất kiến trung tình. Ở chung lâu mới phát ra những tính tốt của nàng. Cho dù là có một chút quyết điểm nhỏ, Nhưng cũng là khuyết điểm đáng yêu. Nếu như là có thể, hắn mong muốn mỗi ngày đều có thể nấu cho nàng ăn. Nàng mỉm cười, đầu gỗ xem ra là thông suốt. Tiếp theo nàng sẽ cho hắn một kích thích trí mạng, không tin được mà mở cửa trái tim của hắn. Càng nghĩ đến thì nàng càng tức. Tâm tình buồn bực này suốt một tháng qua đều do hắn không nhiều phong tình, có cơ hội mà không biết nắm bắt. Mà đúng rồi, cô và mấy vị nhà sĩ kia có tiến triển gì không? Không có, nàng thanh thật trả lời. Tại sao chứ? Tôi có nên tự hỏi vì sao chỉ là không có cảm giác. Tại sao có thể như vậy? Hắn vẻ mặt hoang mang nhưng không khỏi mưng thầm ở trong bụng. Nàng chăm chú nhìn vào mắt hắn, hại hắn nhịn không được mà cúi đầu. Thật lâu sau mới nghe được nàng nói. Có thể bởi vì em thích anh. Cái gì? Hắn ngẩng đầu, bỗng nhiên một trận chất run rồi lại nóng bừng lên. Anh đừng kinh ngạc như vậy. Em biết anh không thích em, chỉ coi em như là bạn bè bình thường. Bệnh nhân bình thường, biên tập viên bình thường không có quan hệ gì cả Em cũng không biết phải làm như thế nào cả Tự nhiên lại đi tỏ tình Vừa oán hận lại vừa sâu não Lại vừa ủy khuất. Xem ra nàng lại dọn nam nhân này Sợ đến chết kiếp trời Nếu có thể như thế nào thì muốn như thế nào Chỉ sợ là không có cách nào phải như thế nào cả Hắn vô cùng rối loạn Phụ nữ bây giờ sau khi thất tình Qua một thời gian ngắn sẽ trở lại bình thường Nhưng đến lúc đó nhất định Sẽ đồng dân tái khởi Mỗi ngày đều đi xem mắt Chắc chắn sẽ có người tốt như anh Thật ra thì tôi Hắn muốn bảo nàng đừng đi xem mắt nữa Cũng đừng cùng nam nhân các cặp cỡ Đừng làm cho hắn nóng ruột nóng can nữa Nhưng hắn có tư cách sao Anh thật sự là không cần phải nói gì đâu Em cũng không cần sự thân hại của anh Em thích anh là việc của em Anh không thích em cũng là chuyện của anh Hai chúng ta không có xung đột Em chỉ là muốn nói ra Để cho mình không có gì phải tiếc nuối cả Nghe nàng nói xong hắn thật sự lầm mồ bụng tạ tội. về sao hắn lại làm cho nàng khổ sở như thế này. Đây cũng không phải là ý muốn của hắn, kỳ thật hắn đối với nàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net